Tác phẩm Trừng Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Trường Sinh đã gặp được Dậu Kim, một trong thập nhị địa chi của đại đường. Qua trao đổi giữa song phương, chúng ta đã có thể biết được với đại đường, Trường Sinh là một biển số nguy hiểm vì hắn hoàn toàn có thể thay thế đại đường nếu muốn. Ngoài ra, một vấn đề khác cũng cần chú ý Đó là thập nhị địa chi mạnh yếu phụ thuộc vào canh giờ và thời điểm trong năm Nếu đúng thời điểm, thập nhị địa chi sẽ dễ dàng bị làm hại Vì vậy, rất cần có người bảo vệ chúng ở thời khắc nguy cấp Chúng ta hãy cùng đến với những nội dung tiếp theo của Bộ truyện Trường Sinh Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh chương 273 trở lại trường An Bởi vì trong số những thớt hãn huyết bảo mã Thì có thớt ngựa mẹ đã mang thai Trên đường trở về trường sinh liền không có ngày đêm đi gấp Mỗi khi đi ra khoảng vài trăm dặm Sẽ ngừng lại nghỉ ngơi Để cho ngựa bổ sung đồ ăn nước uống Giữa trưa xuất phát Tới thời điểm canh 2 đã đi đến đôn hoàng Bởi vì ngoài thành có sắp đặt dịch trạm Trường sinh liền không hướng trong thành đi Mà là mang theo ngựa Đi về hướng dịch trạm Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa Dịch trạm cực lớn Đã rất cũ nát Hai cái lồng đèn treo ở trái phải Cửa dịch trạm Trong đó một chiếc đã tắt Một chiếc khác đang tản ra Ánh sáng mở nhạt Ở trong gió đêm kéo dài hơi tàn Trường sinh gõ rất lâu Mới có dịch tốt đi ra mở cửa Trường sinh rất không thích Cố làm ra vẻ huyền bí Cải trang vi hành Trực tiếp lấy ra kim ấn Của hộ bộ thượng thư Cho thấy thân phận yêu cầu vào ở Dịch trạm sau khi biết được Thân phận của trường sinh Lập tức cực kỳ sợ hãi Vội vàng đem trường sinh mời vào dịch trạm An bài chỗ ở Dịch tốt Vốn là nghĩ đem trường sinh Thỉnh vào căn phòng ở hướng chính bắc Nhưng vài thớt hạn huyết bảo mã này có được không dễ, trường sinh không dám lơ là sơ suất liền yêu cầu muốn ở gần kề với chuồng ngựa để tiện quan sát. Chưa từng nghĩ tới dịch tốt, mặt lại lộ vẻ khó khăn, trần chờ do dự. Mới đầu, trường sinh còn tưởng rằng đối phương đang lo lắng, chậm trễ bản thân. Chưa từng nghĩ đến, mặc dù bản thân thuyết minh nguyên nhân, mấy tên dịch tốt vẫn là một mực từ chối. Phản loài người thân cư cao vị đều có kiêu ngạo Đơn giản có người sẽ trực tiếp hiển lộ ra Mà có người thì ưa thích giả trang bình dị gần gũi Trưởng sinh thuộc về người phía trước Chính sự còn đang vội vàng Nào có thời gian giả bộ ôn hòa Ta nghĩ ở chỗ nào còn cần phải trải qua sự đồng ý của các ngươi hay sao? Thấy trưởng sinh phát hỏa Mấy tên dịch tốt dọa tới toàn thân run rẩy Quỳ bịch xuống Chúng ta dù có gan lớn như trời Cũng không dám hạn chế đại nhân Chỉ là Chỉ là cái chỗ xương phòng kia Cũng không quá sạch sẽ Đường đường là quan ty nhà môn Trung chính dương cương tri địa Ở đâu có yêu tà quỷ mị Trường sinh đưa tay Ta liền ở chỗ ấy Ta cũng muốn nhìn xem Nơi đấy không sạch sẽ bao nhiêu Mấy tên dịch tốt Không dám cảnh nghịch ý tứ của trường sinh Chỉ có thể đem mấy con ngựa Mang tới chỗ xương phòng bên gần chuồng ngựa Trường sinh không có nóng lòng tiến vào phòng Mà là tự mình động thủ Đem ba con hãn huyết bảo mã Dắt tới chuồng ngựa Sau đó dưới sự dẫn đường của dịch tốt Tới cửa của xương phòng kia Trường sinh đẩy ra dịch tốt Đang thận trọng không dám vào cửa Trước tiên hắn bước vào trong gian phòng Tự mình đốt sáng lên ngọn đèn ở trên bàn Thấy hắn lớn mật như vậy Đám người dịch tốt có nhiều kính phục Sau đó liền vội vàng cho hắn Chuẩn bị đồ ăn Đồng thời mang đồ cho ngựa Đám người dịch tốt Vội vàng song xuôi Sau đó cáo lui rời đi Lúc gần đi Còn đen ngọn đèn xung quanh gian phòng Toàn bộ thắp sáng Trong chuồng ngựa cũng treo mấy cái đèn dầu Trưởng sinh vốn là đạo nhân Tự nhiên biết rõ trên đời Thật sự là có yêu tà quỷ mị Nhưng đồng thời Hắn cũng biết quỷ mị âm vật không hề giống như trong truyền thuyết có thể tùy ý hại người Bởi vì âm vật chính là âm khí ngưng tụ Mà người sống đều là thân thể dương cương Cả hai căn bản không phải là cùng một đường Còn nữa, mọi thứ đều là có tác động lẫn nhau Có thể tổn thương tới người sống Tất cũng sẽ bị người sống tổn thương Đồ vật có thể trông thấy người sống Cũng nhất định có thể bị người sống trông thấy Trên đời không tồn tại chuyện người đem ta giấy vò muốn chết, mà ta lại không thể tổn thương ngươi một chút. Bị buộc lại chỉ có mấy thớt hãn huyết bảo mã, hát công tử thì không cần buộc, có thể từ trong sân nhỏ bốn phía đi dạo. Bởi vì thiên phú dị bẩm, nó là có thể trông thấy âm hồn quỷ mị. Nhưng hát công tử cũng không dị thường, ngược lại cảm thấy mấy đám hoa mẫu đơn trước cửa căn phòng rất là hứng thú. Sau khi đem đáo hoa gặp ăn sạch sẽ Rồi mới chạy về chuồng ngựa để nằm nghỉ Trường sinh nằm ngủ không lâu liền bị đánh thức Thanh âm bị chuyển đến Cực giống với tiếng móng tay cào cửa Trường sinh có thể ban đêm thấy vật Mở mắt sau đó Không có phát hiện ngoài cửa có người Mà hắn cũng cảm giác không được Có khí tức khác thường trở mình xuống đất Thanh âm đột nhiên biến mất Mở cửa ra ngoài nhìn xem Không thấy dị thường Trở về nằm xuống Chục lát sau Thanh âm lại xuất hiện Xoẹt xoẹt Xoẹt xoẹt Không còn giống như tiếng móng tay cào cửa Mà chính là tiếng của móng tay cào cửa Bởi vì chỉ có móng tay cào cửa Mới có thể phát ra loại âm thanh này Trường sinh lần này không nóng lòng xuống đất Mà nín thở ngưng thần Nghiêng tai lắng nghe Nhờ kỹ thanh âm phát ra vị trí cụ thể Sau đó mang giày xuống đất Đến gần cửa phòng cẩn thận đánh giá Lần này rốt cuộc phát hiện có manh mối Hóa ra trên cửa Có rất nhiều lỗ đen Đem cửa phòng tách ra Trái phải bẻ vỡ Bên trong chỉ thấy Thiên nghiêu ấu trùng to mọng Chỉ thiên nghiêu ấu trùng này So với thiên nghiêu ấu trùng thông thường Lớn hơn rất nhiều Đêm khuy vắng người Gặm ăn vụn gỗ Phát ra thành ngầm liền cực giống với tiếng cào cửa Thứ này Trường sinh trước kia thường xuyên ăn Lần này gặp được Lập tức tâm chơi mời lại nổi lên liền đem cửa phòng toàn bộ rỡ xuống Tách đoạn Tìm kiếm để bắt Đợi đám người dịch tốt nghe tiếng chạy đến Hắn đã bắt được mười mấy con Trường sinh cùng với dịch tốt đám người Thuyết minh ngọn nguồn Thuận miệng răng dạy mấy câu Sau đó đuổi bọn họ đi Bản thân tiếp tục tháo cửa bắt trùng Rốt cuộc tích lũy được một đám to Rồi dùng luôn tài liệu Từ cửa gỡ xuống Để dẫn đốt Đốt trùng đỡ thèm Kỳ thực hắn cũng không thèm Chỉ là hoài niệm cái cảm giác trước đây Đồng dạng sự tình Hắn lúc nhỏ đã thường xuyên làm Chỉ là khi đó là ở trong núi buổi tiếp bên cạnh chính là Lão Hoàng Mà lúc này Lão Hoàng đã mất Bồi bên mình chính là Hắc Công Tử Lúc này ra hỏa kia Đang thò cửa ra nhìn Ló đầu ngó về hướng xung quanh canh bốn thời điểm Trường sinh lại ngủ trong chốc lát Tuy là đầu hạ thời tiết Nhưng Tây Bắc sáng sớm Vẫn là rất lạnh Cửa bị hắn phá hủy đi Trời còn chưa sáng Hắn liền bị đông cứng làm tỉnh Sau khi cửa thành mở ra Trường sinh vào thành Trực tiếp đi tới phủ thứ sử Cho thấy thân phận An bài tương quan công việc Một là khiến địa phương Nha Môn Ngânh đón đám binh lính Tây Vực trở về Tất cả tiêu dùng Hộ bộ sẽ chuyên môn cất phát Hai là lưu tâm đám người Thái Bình Hiệp Quân trở lại Những ngày này thì không cần khoản đãi Nhưng mà muốn bảo đảm an toàn cho bọn họ Hộ bộ chủ quản tài chính Chính là thần tài Đừng nói trưởng sinh trên thân còn có Kiêm hai chức Dù chỉ riêng chức hộ bộ thượng thư Cũng đủ để khiến đám Quan lại địa phương Phục tùng nghe lệnh Cố hết sức nịnh nọt Đôn Hoàng Thứ Sử Có lòng thiết yến khoản đãi Nhưng Trường Sinh nóng lòng trở lại liền uyển ngôn khước từ Khởi hành lên đường Dọc đường trải qua các thành trì khác Trường Sinh cũng sẽ làm như vậy Bởi vì trên đường trì hoãn không ít thời gian Rốt cuộc Sau 8 ngày Hắn mới phong trần mệt mỏi trở lại Trường An Trở lại ngự sử đài Chúng nhân vốn đang rất chờ mong Đầu to cũng đã trở lại Tới giữa trưa Chúng nhân tụ cùng một chỗ ăn cơm Trước đây Trừng sinh đã từng mệnh cho dư nhất Phụ trách chỉnh đốn lại trị Việc này vốn là đang Khu chiêng gõ trồng tiến hành Cái biên tài sản tham quan đoạt được ngân lượng Cũng đang liên tục không ngừng Vận hướng trường an Trước đây Lưỡng gian ven bờ Có xuất hiện ôn dịch Đầu to lần này ra ngoài Là lấy vỏ bọc Tuần tra tình hình bệnh dịch Chân thực mục đích là âm thầm tiếp tế Trần Lập Thu và Lý Trung Dung Nhưng loại chuyện này Không thích hợp ở trong bữa tiệc giảng thuyết Đầu to không có chủ động nói Trưởng sinh cũng không chủ động hỏi Thích Huyền Minh Đoạn thời gian gần đây Lại bắt đầu thể nghiệm và quan sát Nhân sinh muôn màu Chẳng qua Lần này hắn sẽ không hướng phố Trang Hoa mà đi Mà tuyển mấy gia đình Lúc nhàn dỗi sẽ ở trong bóng tối nhìn lén quan sát Sự tình trước đây ở ám hương lâu Khiến cho hắn vô cùng ghi nhớ Không muốn tự mình thể nghiệm Mà là lựa chọn không quan tâm thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem Luôn trộm xem người khác Không phải là tốt lắm Vì vậy trưởng sinh cũng không có tỏ thái độ hỗ trợ bất quá, đối với cách làm của Thích Huệ Minh, hắn vẫn là nhận thức bởi vì con người tinh lực có hạn, không có khả năng sự tình gì đều tự mình đi thể nghiệm cảm thụ. Bởi vì cái gọi là thấy nhiều biết rộng, có đôi khi nhìn nhiều, nghe nhiều cũng có thể có cảm ngộ. Còn nữa, hắn cũng không thể yêu cầu Thích Huệ Minh đám người đồng dạng chuyên tâm như mình. Bọn họ mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình. Ngày sau Bọn họ cũng sẽ đi theo bản thân Bốn phía buôn ma Làm sự tình đều là sự tình hắn muốn làm Vì vậy dưới điều kiện cho phép Bọn họ muốn làm cái gì Hắn cũng sẽ hỗ trợ Dương Khai thì vô cùng chăm chú Trừ mỗi ngày thượng chiều Đa số thời gian đều chăm chỉ luyện khí Lúc này đã tấn thân tam động chính lam Thích huyền minh cũng là chính lam linh khí Dư nhất cũng sắp tấn thân chính lam đầu to thì việc vặt cuốn thân. Hơn nữa, hắn tự nghĩ mệnh không lâu dài, luyện khí cũng không khắc khổ, lúc này vừa mới chạm tới bậc cửa lam nhạt linh khí. Trong bữa tiệc, Trần Sinh không tránh khỏi giảng thuyết sự tình binh lính ở Tây Vực. Nghe được lời của Trần Sinh, bốn người có nhiều cảm khái, bốn người ý tưởng cùng với hắn là đồng dạng. Đối với những binh sĩ cẩn thận tận chức, nhất định cần phải Thỉnh trọng thưởng cùng với cao bố khắp thiên hạ Để đại đường binh sĩ lấy đó làm gương Dương khai mỗi ngày thượng chiều hiểu rõ tình huống Tháng sau ngày 15 Hoàng thượng sẽ ở trước Hoàng cung xét duyệt Tân Minh Đến lúc đó có thể ngay trước mặt Tân Minh Trọng thưởng một chút binh lính cũ ở Tây Vực Lấy đó làm gương để cổ vũ sĩ khí Sau đó chính là việc phân phối hạn huyết bảo mã Trưởng dinh trực tiếp đem ngựa đực giao cho thích Huyền Minh Đem ngựa mẹ đưa cho dư nhất Mà ngựa mẹ không bao lâu sẽ sinh sản Ngựa con khoảng nửa năm sau có thể phụ giá trở người Đến lúc đó ngựa con sẽ đưa cho dương khai Còn về con hãn huyết bảo mã Kim sắc ra lông Nhất định cần phải đưa cho hoàng thượng Không thể không đưa Hán huyết bảo mã loại thần vật thời gian hiểm thấy này Hoàng thượng nhất định sẽ nghe được tin tức Nếu như không đưa Hoàng thượng khẳng định sẽ không vui Đưa cho hoàng thượng Thứ nhất có thể biểu đạt trung thành Thứ hai cũng có thể cho thấy Mình lần này tự ý rời đi cương vị Có hợp lý lấy cớ Trước đây Chúng nhân cũng không biết hắn lần này đi là làm cái gì Lần này mới biết được hắn vạn dạm buồn ma Là vì chúng nhân tìm kiếm tọa kỵ Cũng không phải tất cả mọi chuyện Đều đáng giá cảm động Nhưng chung quy Có một ít chuyện đáng giá cảm động Hãn huyết Bả mã Thế nhưng là thần vật hiếm thấy Vật báu vô giá Có được hãn huyết bà mã làm tọa kỵ Là mộng tưởng của tất cả mọi người Đối với quà tặng trầm trọng như thế Đám người thích huyền minh mặc dù cảm động vô cùng Lại chưa từng bộc lộ tình cảm trong lời nói Phần lễ vật này quá mức quý giá, tâm ý cũng quá mức trầm trọng, bởi vì cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bất luận ngôn ngữ cảm tạ nào, và lúc này cũng lộ ra nông cạn, khinh bạc. Sau khi ăn xong, trường sinh trở lại gian phòng của mình, bắt đầu viết tấu trương, hắn đem chuyện binh lính Tây Phực, nhanh chóng cáo chi cho hoàng thượng. Hắn tự nhiên sẽ không đem chuyện binh lính được sắp xếp, Ở phía trước Bà La đem chuyện hãn huyết bảo mã Viết ở phía trước trên tấu trương Để lấy lý do Cho hoàng thượng biết Lần này hắn ra ngoài Là vì tìm con kim sắc da lông hãn huyết bảo mã này Chính là làm nổi bật Hắn có ý Tìm con hãn huyết bảo mã Nghìn năm khó có thể thấy được Để đưa cho hoàng thượng Cũng chỉ có hoàng thượng Cái loại thiên cổ danh quân Mới xứng với con kim sắc da lông hãn huyết bảo mã Trường sinh không thể nghi ngờ là trung thần Nhưng hắn không phải là người đọc sách thanh cao cùng cổ hủ Trường thiện nói không sai Hoàng thượng cũng là người Cũng có hỉ nộ ái nhà Chỉ cần là người liền thích nghe tán dương Không thể bởi vì chính mình một lòng vì công tựu lấy tránh thần tự cư Ngoại chuyện khuyên can khắp nơi làm trái Như vậy hoàng thượng trông thấy liền đau đầu Nhờ tới liền tâm phiền Thời điểm trường sinh viết tấu trương Đầu to cũng đi tới Hắn là đến báo cáo lần này Tình huống tới Thư Châu Không chờ đầu to mở miệng Trường sinh liền nói trước Chỉ nói hạn huyết bà mã Chỉ có ba con Hai người ngày bình thường đi gần nhất Chỉ có thể hủy khuất hắn Hơn nữa hắn cũng có tính toán của mình Ngày sau sở hành sự tình Không thể bước đi phi cầm Đầu to thể trọng nhẹ nhất Có thể tìm kiếm phi cầm Làm tọa kỵ cho hắn Trường sinh chương 274 Chôn xuống tai họa ngầm Nghe được lời của trường sinh Đầu to cảm động vô cùng Hắn biết rõ Trường sinh không có đem hãn huyết bảo mã Chia cho hắn Là bởi vì hai người đi lại thân mật Tư dao rất dày Lại không nghĩ rằng trường sinh Vậy mà còn đang băn khoăn Muốn tìm kiếm phi cầm Cho hắn làm tọa kỵ Đại nhân Ngài trăm công nghìn việc Thiên đầu vạn tư Liền không cần vì chút chuyện không quan trọng này Mà phân thần Đầu to nói ra Đây cũng không phải là việc vặt Trường sinh vùi đổ viết Lần này Một đoạn đường chạy nhanh Khiến ta minh bạch Một cái đạo lý Đó chính là ngựa chạy nhanh hơn Cũng không bằng phi cầm Hác công tử chạy rất nhanh Nhưng vẫn không nhanh bằng bồ câu đưa tin Phi cầm có thể bay thẳng tắp Nhưng ngựa chỉ có thể dọc theo con đường Uồn lượn chạy nhanh Ngoài ra Có nhiều chỗ ngựa cũng không thể đặt chân Mà dùng phi cầm Thì còn tốt hơn Thấy trưởng sinh tâm ý đã quyết Đầu to bất đắc sĩ thường dài Đại nhân Ngài đối với ta ơn chi ngộ Ta không biết cách nào báo đáp Ngài thật sự đừng vì ta mà phân thần Trường sinh nghe vậy Ngừng bút ngẩn đầu Nhìn thẳng đầu to Đầu to cũng không biết trường sinh vì cái gì Mà nhìn mình chăm chăm Đại nhân Không phải là ta không biết điều Mà là mà là cái gì Trường sinh thuận miệng hỏi Đầu to không biết trả lời như thế nào Chỉ có thể cúi đầu không nói Chừng xin biết rõ đầu to đang lo lắng cái gì Hơi chậm ngâm Sau đó dứt khoát đem lời nói rõ Ngày đó tỷ thí vũ cử Người bị thương hôn mê Ta đã từng kiểm tra qua thương thế của người Ta sớm đã biết Người có cố tật cuốn thân Mà rất nghiêm trọng Trong khoảng thời gian này Ta cũng một mực vì chuyện này mà phát sầu Cố tật của người Không thể dùng tầm thường dược thạch Để chữa trị Trong tay của ta còn có một quả dược vương lưu lại hồi thiên ngân đan Nhưng mà ngân đan cũng không thể bị người trợ thương kéo dài tính mạng Ta đã thông báo cho Thái Bình khách sạn Để cho bọn họ tận lực lưu tâm Phàm là thiên tài địa bảo có thể chữa thương kéo dài tính mạng Không quản quý giá bao nhiêu đều sẽ bắt lại Nếu là cần tự mình thu hoạch Không quản nguy hiểm ta cũng sẽ đi Những lời nói của trường sinh khiến cho đầu to trợn mắt há hốc mồm, vành mắt phiếm hồng. Lo lắng đầu to đau buồn tổn thức, trường sinh lại thuần miệng nói ra. Sống chết có số, phú quý do trời, ta hết sức nỗ lực. Nếu là gặp được đừng sống trong cõi chết, đó chính là vận mệnh của người. Nếu là vô lực hồi thiên, đó cũng chính là khí số sai khiến. Đại nhân, đầu to cảm động nghẹn ngào. Được rồi, ta hôm nay đem lời nắm rõ Người sau này cũng không cần giả bộ khổ cực như vậy Trưởng sinh đưa tay chấm mực Tiếp tục viết Thư Châu tình huống như thế nào Thế trưởng sinh đề cập chính sự Đầu to chỉ có thể ổn định tâm tình Mở miệng đáp Đúng như lo lắng của đại nhân Triều đình mặc dù không có phát minh thảo phản Những thành trì xung quanh Cũng không cùng bọn hắn giao thương Không có được tiếp tế Thư Châu bốn thành Lương Thảo hầu như tiêu hao không còn Ta trước khi đi ủy thác cho Giang Nam hiệu buồn Vì bọn họ gom góp một vạn gánh lương thực Để giải bớt khẩn cấp cho bọn họ Đầu to nói xong từ trong lồng ngực Lấy ra kim ấn mà trường sinh trước đó đã giao cho hắn Cẩn thận từng ly từng tí Đặt ở trên bàn của trường sinh Ta không có thời gian quản lý sinh ý Nghe ra sinh ý một mực Vì ngươi đang xử lý Khoản mục này cũng đều trong tay của ngươi Kim ấn này ngươi cầm lấy Ta chỗ này còn có một cái Trường sinh thuộc miệng nói ra Nghe ra trước khi đi Cũng không có mang đi kim ấn của bọn họ Đầu to liên tục khoát tay Chỉ nói là không ổn Thẳng đến lúc trường sinh nhớ mày ngầm đầu Đầu to mới cầm lại kim ấn Chỉ nói phàm là sử dụng Nhất định sẽ xin chỉ thị cáo chi Trường sinh lúc này đã viết xong chuyện hàn huyết bảo mã Bắt đầu vì đám binh lính cũ ở Tây Vực thỉnh công Càng vị cực nhân thần, ngôn ngữ càng phải thận trọng Bởi vì rất dễ dàng, cõng lên tội danh công cao lấn chủ cũng không thể trực tiếp khiến cho hoàng thượng ban thưởng chút binh lính cũ Như vậy, có thể thay hoàng thượng làm chủ hiểm nghi Vì vậy, tấu trương dâng lên, hắn chỉ có thể tận lực giảng thuật Cảnh ngộ bi thảm của đám binh lính Đóng giữ ở Tây vực Cùng với lý do Trên đầu tường thành trì của bọn hắn Một mực treo đại đường quân kỳ Còn phải giảng thuật Chuyện mã phỉ ở Tây vực Châm ngòi ly gián Chỉ nói đại đường hoàng đế Đã đem bọn họ từ bỏ Mà đám binh lính cũ này Lại thủy trung tin tưởng Hoàng thượng cùng triều đình không có phứt bỏ bọn họ Đối mặt với mã phỉ khiêu khích Cùng chiêu hàng Đám binh lính này bất vi sở động Đối mặt với việc Mã phỉ đồng gấp mấy lần mình Cốc thành Lính cũ thủ vững đại đường lãnh thổ Đấp máu chiến đấu hăng hái Cận kể cái chết vẫn không hàng tấu trương mặc dù dâng lên Không có đề nghị hoàng thượng Phải làm như thế nào Nhưng trưởng sinh có nắm chắc Sau khi hoàng thượng xem xét hết tấu trương Nhất định sẽ đối với đám binh lính này Có trọng trọng phong thưởng Trường sinh viết đồng thời tuệ miệng hỏi Người hẳn là đã gặp qua nhị sư huynh cùng tam sư huynh của ta Tình hình bọn họ gần đây thế nào? Vẫn còn được, đầu to nói ra Đúng là vật tụ theo loài Người dùng quần phân, nhị gia tam gia không hổ là đồng môn sư huynh của đại nhân Lẫn nhau so sánh tại tự thân an nguy Nhị gia cùng tam gia lo lắng hơn về tình cảnh của đại nhân Đại Nhân tuổi còn trẻ, lại thân cư cao vị Bọn họ rất lo lắng Triều đình sẽ làm ra sự tình điều tấn cung tàng Còn nữa Bọn họ cũng rất lo lắng Việc miêu phản của bọn họ Sẽ liên lụy tới Đại Nhân Dù sao Quan hệ của các người Cũng không phải là bí mật gì Thời điểm đầu to giảng thuyết Trường sinh cũng không có tiếp lời Đầu to nói chút chuyện này Đều trong dữ liệu của hắn Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thu Đối với hắn, vị tiểu sư đệ này vẫn là quan tâm có thừa. Biết được hắn ở Long Hồ Sơn, lo lắng hắn sẽ bị người xem thường, bị người khác khinh thị. Lý Trung Dung còn cố ý để cho Trần Lập Thu ngàn dạm buôn ba đưa tiền cho hắn. Trưởng sinh lúc này đang viết ngôn ngữ thỉnh tội. Hắn mặc dù là phiêu kỵ đại tướng quân nhưng lại không có binh phù, tự nhiên cũng liền không có quyền lực điều động binh mã. Tự tiện khiến cho đội lính cũ triệt về Không thể nghi ngờ là thuộc về vượt quyền Cơ động này nhìn như là chuyện nhỏ Lại không thể tỉnh lược không nói Bên người hoàng thượng có rất nhiều cận thần Cần phải cho đám cận thần này hiểu được góp lời Đồng thời để cho bản thân hoàng thượng biết sợ hắn hiểu rõ vị trí của mình Đầu to vất vả chạy một chuyến Mang về tin tức tự nhiên không chỉ có giam ba câu Không chờ chứng sinh đặt câu hỏi, liền tiếp tục nói Đại nhân để cho ta hỏi thăm nhị gia cùng tam gia ngày sau ý định Ta cũng đã hỏi Bọn họ hiện tại ở trong thế khó xử Bọn họ cũng biết như vậy Tiếp tục cũng không phải là kế lâu dài Lại cũng không có song toàn chi pháp Nếu là khởi nghĩa vũ trang, kiếm chỉ trường an Thế nhưng đại nhân lại trong chiều Bọn họ cũng không thể cùng đại nhân trở mặt thành thù binh đao tương kiến Nên là tiếp tục trì hoãn, triều đình tân quân một khi trù hoạch kiến lập hoàn thành, tất sẽ tiến binh tới Bình Định vây quét. Đội trưởng sinh nhạy gần đầu, đầu to tiếp tục nói. Ta đã âm thầm hỏi thăm, bọn họ có ý tưởng bị triêu an hay không? Nhị ra cũng có chút động tâm, thế nhưng tam gia đối với triều đình ấn tượng rất xấu, cũng không tính vì triều đình hiệu lực. Tam gia thủ hạ có không ít thân tín hảo hiểu. Ý nghĩ của bọn hắn cùng với Tam gia là giống nhau Cũng không biết bọn họ ảnh hưởng tới Tam gia Hay là Tam gia chi phối bọn họ Trưởng sinh lúc này đã đem tấu trương viết xong Nghe được lời của đầu to Bỏ xuống bút lông Tựa lưng Nhếu mày thở dài Trước đây hắn đã đem chuyện Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu Hướng Hoàng thượng làm tuyết minh Hoàng thượng thái độ cũng rất rõ ràng Hai người phạm phải tội lớn Nhất định cần phải lập nhiều đại công mới có thể trục tội Mà Trần Lập Thu lại không nghĩ lập công trục tội Điều này khiến cho hắn rất là khó làm Chẳng qua hắn có thể hiểu được Trần Lập Thu Tào ngộ của Triều Tiểu Thư Chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Trần Lập Thu Tất cả mọi người bao quát cả hắn Không có khả năng chân chính làm được cảm đồng thân thụ Giáo phường là do Triều Đình thiết lập Dưới cái nhìn của Trầm Lập Thu, triều đình chính là đầu sỏ gây nên cái chết của triều tiểu thư. Hơn nữa, Đương Kim Hoàng Thượng vẫn là cháu trai của Hồng Quận Vương. Trầm Lập Thu tâm cao khí ngạo, không muốn vì triều đình hiệu lực cũng là hợp tình hợp lý. Đối với Trần Lập Thu không muốn bị triều an, trường sinh cũng hiểu và cũng khâm phục. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không ủy khuất cầu toàn. Nhưng mà... Cứ như vậy liền xuất hiện bề tắc Không bị triều an Liền sẽ bị vây tiêu diệt Triều đình chắc chắn Sẽ không phải Binh mã của Trương Thiện tiến tới vây quét Bất kể là binh mã của Long Hạo Thiên Hay là binh mã của Đồng Trần Đều có bốn thành năng lực Đánh hạ Thư Châu Chẳng qua Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu Không phải là hạng người hời hợt Hai người phân biệt đã luyện thành Hai môn võ công diễn sinh từ Hỗn Nguyên Thần Công là Huyền Âm Thần Công cùng với Xích Dương Thần Công. Nếu là hai người lên thủ, chính là Long Hảo Thiên cùng Đồng Trần tự thần xuất mã, cũng có khả năng sẽ chết dưới tay bọn họ. Ngoài ra, hai người còn riêng mình lưu vào trong trí nhớ bốn bộ Thần Công Bí Tịch. Có 8 bộ Thần Công Bí Tịch này, hai người có thể trong thời gian cực ngắn, dìu dắt bồi dưỡng, đại lượng, cao thủ. Những người này có thể so sánh với binh sĩ bình thường lợi hại hơn rất nhiều Đầu to nhận ra trường sinh đang sầu não Cũng không thể giấu giếm không báo Tam gia thủ hạ có nhiều thân tín Gia quyền cũng ở trong thành Chúng ta nghĩ muốn mở một mặt lưới Thà bọn họ rời khỏi cũng rất khó khăn Dù sao bọn họ tha ra đáy khẩu nhân số rất nhiều Chúng ta cũng không dám để cho bọn hắn mở rộng chi môn Bọn họ có ý rời xa tránh họa hay không? Trường sinh mở miệng hỏi Đầu to lùng túng cười khổ Nhị ra ngược lại là lạnh nhạt độ lượng Nhưng tam gia giống như không quá nguyện ý Vừa không hàng lại không đi Trường sinh bất đắc dĩ thở dài Tam xu hình của ta đến tốt cùng là muốn làm gì? Ý của bọn hắn hình như là yên lặng theo dõi kỳ biến Đầu to nói ra Bọn họ dừng lại không đi Cũng không hoàn toàn là vì mình Mà là vì vạn nhất triều đình một ngày kia Làm ra sự tình Đều tẫn cung tàng Đại nhân cũng không đến mức tứ cố vô thân Trường sinh thở dài một hơi Hai người vô tâm bị chiêu an Bản thân trước thật vất vả Vì bọn họ tranh thủ cơ hội Liền vô dụng Đầu to nhỏ giọng nói ra Đại nhân ta nghe tham gia ngữ khí Có vẻ như rất có lòng tin Chắc hẳn đã có ứng đối kế sách Trường sinh không có tiếp lời Hắn có thể hiểu được Lý Trung Dung Cần Trần Lập Thu Nhưng hai người dừng lại không đi Quả thực cho hắn Gia tăng thêm không ít quấy nhiễu Chẳng qua Đổi chỗ mà suy nghĩ Hắn ở trong chiều làm quan Cũng sẽ khiến hai người Có nhiều điều cố kỵ Nếu như hắn không ở trong chiều làm quan Hai người sợ là đã sớm khởi binh miêu phạt Dù sao lúc này Phiên trấn cắt cứ Đại đường bốn bề thọ địch Triều đình thật vất vả trù hoạch kiến lập 30 vạn tân quân Cũng không có khả năng toàn bộ dùng để tiến đánh bọn họ Thấy trưởng sinh sầu não, đầu to mở miệng ăn ủi Đại nhân, sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi Không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến Trưởng sinh sầu não khoa tay Cái gì mà yên lặng theo dõi kỳ biến Con giận trên đầu, đã chuyển tới trên thân Thì còn có có cái gì hữu dụng Sớm muộn cũng phải đối mặt Đầu to cũng không nghĩ ra Phương pháp có thể thực hiện Có lòng ăn ủi lại không biết Làm thế nào mở miệng Buồn trong chốc lát Trường sinh thẳng thân cầm lấy Tấu trương viết xong xem lại một lần Xác định nét mực đã khô Lại không có chữ sai Mới khép lại tấu trương đưa cho đầu to Giao cho Dương Khai Để cho hắn đem con hạn huyết bảo mã Kim sắc ra lông đưa vào hoàng cung Đầu to tiếp nhận tấu trương mở miệng nói ra Vài thớt hãn huyết bảo mã kia Chạy nhanh đã đoạn đường dài Hơi có mệt mỏi Có phải hay không cần nghỉ ngơi một đêm Chăm chút một phen Rồi lại đưa qua Đừng Trừng sinh khoát tay nói ra Hãn huyết bảo mã quá mức thần tuấn Lúc ta trở về thành Có không ít người đều thấy được Hoàng thượng rất nhanh sẽ nhận được tin tức Vạn nhất không kìm nén được Xuống chỉ yêu cầu Chúng ta liền trở thành người câm ăn Hoàng Liên đánh mất bảo mã còn không được gì vẫn là mau chóng đưa đi Vâng vâng vẫn là đại nhân lo sự chu toàn đầu to liên thanh đáp ứng xoay người cất bước Tr trường sinh đứng dậy nói với theo ta rời khỏi đã nhiều ngày hộ bộ khẳng định còn đọ lại không ít công vụ ta đi tới hộ bộ một chuyến được có cần ta đi cùng ngài hay không đầu to hỏi Tr sinh lắc đầu Không cần, trước mắt các nơi đều có tuần tra sứ của chúng ta, người đi theo dư nhất thương nghị một chút, phát hạ công văn để cho tuần tra sứ ở các nơi lưu ý hành tung của người Nhật Bản, có tin tức thì lập tức bẩm báo. Trường sinh chương 275 mật tông Ththiền Tông đem việc vặt bàn giao cho đại đầu trường sinh xoay người đi hậu viện Hà lúc này đã cùng hát công tử có nhiều ăn ý chỉ cần hơi nhưng đầu há có tử lên có thể ngầm hiểu tự hành đứng dậy cùng Hán đi ra ngoài đám người hộ bộ không biết từ đâu nhận được tin tức biết rằng hắn đã trở về cũng đoán được buổi chiều hắn sẽ tới hộ bộ cho nênán tả hữu thị lang cùng với chư vị hộ bộ quan viên các ty chủ sự cùng chờ tại đại đường, thấy hắn đi tới, lập tức tiến lên chào hỏi Vân An. Trưởng sinh hướng mọi người đôi lời xã giao, sau đó trực tiếp đi vào đại đường. Đám người đi theo sau vào, chia nhóm hai bên. Hai vị thị lang chủ động đem những công vụ trọng yếu của hộ bộ những ngày qua tiến hành bẩm báo. Những người trong quan trường Nhiều năm mưa dầm thấm lâu Đều hiểu quy củ Bản bộ đường quan không ở Phó chức làm quyết định Sau đó muôn hướng bản bộ đường quan tiến hành bẩm báo Bởi vì triều đình Thời gian gần đây đang chỉnh đốn lại trị Ngựa sử đài ngựa sử Các nơi phà án xét nhà Đại lượng tiền phi pháp tăng ngân Bắt đầu từ các châu quận vận chuyển về hộ bộ Cho nên trong tay hộ bộ gần nhất Cũng tương đối rộng rãi Nhưng trước mắt còn chưa tới thời điểm hoạch cây trồng vụ hè bao quát trần tay sửa đường đắp bờD rất nhiều sự tình dân sinh chi tiêu đòi hỏi rất lớn trừ cái đó ra còn có một hạg mục rất lớn chi tiêu chính là Tân quân Lương bỏ trong khoảng thời gian hắn rời đi mô hạ tỉnh cùng thượng thư tỉnh đã từng hạ xuống công văn khiến cho hộ bộ vì Tân quân trích gia nửa năm quân Nhu cùng quân lương nhưng việc này lại bị ngô Vũ sinh ném trả về lý do Là lễ, hộ, lại, hình công 5 bộ đều cần dùng tiền Không có nhiều tiền như vậy để phân phối cho binh bộ Y Nguyên dựa theo kế hoạch đã định Phân phối 3 tháng quân nhu lương thảo Ngô Vũ Sinh tân nhậm hộ bộ không lâu Thuộc về người mới Hai vị thị làng của một đám thị trung lệnh Cũng không quá yêu mến hắn Lần này cơ hồ là thiên về một bên Hướng trưởng sinh cáo trạng Chỉ nói Ngô Vũ Sinh vượt cấp truyền quyền Vậy mà coi muôn hạ tỉnh cùng thượng thư tỉnh Gửi đi thông điệp không thèm để ý Lúc này Ngô Vũ Sinh cũng đang dưới trướng Thời điểm đáo người cáo trạng Trường sinh nghiêng đầu nhìn Ngô Vũ Sinh một chút Kẻ này chính là người kế nhiệm Mà hắn âm thầm dẫn dắt Trước đây còn từng hướng lại bộ thượng thư Đề cập qua kẻ này Tục ngữ nói không sai Người ghen đều là kẻ tầm thường Đám người hộ bộ sở dĩ đối với Ngô Vũ Sinh Có nhiều địch ý Có rất lớn nguyên nhân Là ghen ghét tài năng của hắn á đối với Ngô Vũ sinh kháng mệnh tác pháp trường sinh ở sâu trong nội tâm rất là công nhận bởi vì gửi đi thông điệp là môn hạ tỉnh cùng thượng thưa tỉnh phát xuống lúc này tam tỉnh lục bộ cơ chế môn hạ tình cùng thượng thưa tỉnh Mặc dù đều có thể đại biểu triều đình nhưng chỉ có trung thư tỉnh mới có thể đại biểu hoàng thượng phải biết rằng triều đình mặc dù là triều đình của hoàng thượng nhưng hoàng thượng cùng với triều đình vẫn có khác biệt Triều đình làm sự tình đều là mặt nổi mà còn có một số việc không cách nào đem lên bề mặt mà nói. Nói đơn giản, Trung Thư tỉnh gửi đi thông điệp chính là tư tâm của Hoàng thượng mà môn hạ tỉnh cùng Thượng Thư tỉnh gửi đi thông điệp là đại biểu Hoàng thượng công tâm. Hoàng thượng bệnh đa nghi rất nặng, khẳng định cũng không hy vọng hộ bộ chỉ một lần duy nhất phân phối nửa năm quân nhu quân lương cho tân quân tự chủ chi phối. Cũng đừng có cầm thuế ruộng của triều đình. Vừa ra khỏi cửa mà không nhận nợ Trở mặt tạo phản Nhưng Hoàng thượng cũng không tiện đắc tội Ba vị thống lĩnh tân quân chủ xoái Ba người nghe xong Làm sao chỉ cấp 3 tháng khẩu phần lương thực Khẳng định đều không thỏa mãn Liền sẽ theo Hoàng thượng ồn ào tố khổ Hoàng thượng không có cách nào khác Mới có thể mệnh cho môn hạ tỉnh Cùng thượng thư tỉnh Phát đi thông điệp thúc dục hộ bộ Nhưng Hoàng thượng ở sâu trong nội tâm Cũng không hy vọng hộ bộ nghiêm ngặt chấp hành Ngô Vũ Sinh chính là nhạy cảm nhận ra chân thực ý đồ của Hoàng Thượng cho nên mới đem công văn của môn hạ tỉnh cùng Thượng Thư Tỉnh ném trở về. Mà đám người thị lang không lĩnh hội được ý đồ của Hoàng Thượng. Lo lắng việc không chấp hành sẽ khiến cho Hoàng Thượng không vui cho nên mới toàn bộ chỉ trích Ngô Vũ Sinh. Thật tình không biết có đôi khi cấp trên tốc dục làm sự tình kỳ thực là cũng không hy vọng người phía dưới thật đi theo công việc chứng thực. Ngô Vũ Sinh cũng không có đem công văn đèn xuống Cũng nói rằng kẻ này chẳng những thông minh phi thường Mà còn biết đảm đương Bởi vì Ngô Vũ Sinh nếu như đem công văn áp xuống Chờ đến khi trường sinh từ Tây vực trở về Cái củ khoai nóng bọc tay này liền rơi vào trong tay hắn Ngô Vũ Sinh lựa chọn tự mình cõng nỗi oan ức này Không có đem nan đề cùng với bêu danh lưu lại cho hắn Bất quá trước mắt bao người Trường sinh cũng không tiện khen ngợi Ngô Vũ Sinh Mà là thuận miệng nói vài câu có vẻ như Châm chọc khiêu khích Thời điểm lúc trước Công đường chúng nghị Bản quan từng mệnh cho Ngô Đại Nhân Phụ trách tân quân quân nhu Không nghĩ rằng Ngô Đại Nhân thật sự là tận hết chức vụ Thấy trưởng sinh nói như vậy Đám người hộ bộ quan viên Liền cảm giác hắn đối với Ngô Vũ Sinh Cầm lông gà làm lệnh tiễn Có nhiều bất mãn Mà trưởng sinh cũng không cho bọn hắn tiếp tục công kích Ngô Vũ Sinh cơ hội Thuận miệng Chuyển hướng chủ đề Đối với việc gấp đón đỡ Phê chuẩn cấp phát một số hạng mục Cùng mọi người tiến hành thương nghị Trong đó ba quát tiêu xài Kiểm diệt tân quân của Hoàng thượng Vào ngày 15 tháng sau Còn có chi phí tuyển phi nạp tần Của Hoàng thượng Phạm là hạng mục có liên quan tới Hoàng thượng Trường sinh đều hết thảnh Đủ số, thậm chí là vượt mức Phân phối Mọi lúc hắn luôn nhớ kỹ Những lời dạy bảo của Trương Thiện Hoàng thượng cũng là người Ai muốn thật sự cho rằng Hoàng thượng cần kiệm tiết kiệm đặt quyền lợi chung lên trên quyền lợi riêng Vậy liền 10 phần sai Hoàng thượng chính là kiểu ngũ trí tôn, giàu có nhất thiên hạ Hoàng thượng có thể tiết kiệm nhưng người phía dưới lại không thể thật để cho Hoàng thượng trải qua thời gian khổ cực Nếu như làm khổ Hoàng thượng Hoàng thượng liền sẽ đổi một tên hộ bộ thượng thư sẽ không làm khổ mình Bởi vì chuyện lão binh Tây Vực Hoàng thượng chưa tỏ thái độ Trường sinh cũng không tiện sớm chuẩn bị Sau khi xử lý xong công vụ Liền rời đi hộ bộ Một mình đi Thái Bình khách sạn Hắn đem đám người tống tài triệu tập tới cùng một chỗ Cáo chi bọn hắn Tình huống lần này đi Tây Vực Hắn cũng cho đám người biết được Hắn đã đem con hãn huyết bảo mã quý nhất Đưa cho Hoàng thượng Kỳ thực hãn huyết bảo mã Màu vàng với màu đen Cũng không có gì khác biệt Chỉ là hãn huyết bảo mã lông vàng Càng hiếm thấy càng đẹp mắt mà thôi Trừ cái đó ra Hắn còn đem chuyện ở Mã Tạp Sơn Cáo chi cho đám người Hắn cho rằng đám người tống tài Biết hắn cùng Nghe Gia Đồng thời không có đoạn tuyệt liên hệ Trong hoàn cảnh Nghe Gia gặp nạn Hắn sẽ lập tức xuất thủ Hắn sở dĩ đối với đám người tống tài Nói những chuyện này Là để an lòng của bọn hắn Để bọn hắn biết rằng Mình theo hoàng thượng quan hệ rất tốt Để bọn hắn biết Chủ cũ của bọn hắn vẫn còn Chỉ có an tâm Bọn hắn mới có thể làm việc tốt hơn Cuối cùng chính là nói chuyện Thái Bình Hiệu Buôn ở Đình Châu Kỳ thực Đám người tống tài đã biết hắn đem Thái Bình Hiệu Buôn ở Đình Châu Giao nộp cho người khác Hắn lần này tới là để cho đám người tống tài Thích đáng an trí Đám người mã trưởng quỹ từ Đình Châu trở về Trường sinh lúc gần đi Mang theo 4 kiện sự vật Trong đó tranh chữ hắn đã xử lý xong Dạ Minh Châu ủy thác cho thương nhân Tây vực Mang cho nghe thần y Chỉ có chuỗi huyết linh châu Hán mang trở về Huyết linh châu tổng cộng có 108 khỏa Sau khi nói xong chính sự Trừng sinh mệnh cho đám người kia Mời tới một vị nữ công khéo tay Đem 108 khỏa huyết linh châu Chia thành 4 phần hai chuỗi 36 khỏa tràng hạt Đưa cho dư nhất cùng Thích Huyền Minh hai chuỗi 18 khỏa hạt châu Đưa cho đại đầu cùng Dương Khai Thứ này có thể trừ tà hộ thân Thông linh trấn quỷ Hắn biết đạo thuật Không cần thiết mượn nhờ ngoại vật Nhưng đám người đại đầu thì cần dùng tới Luận về kiến thức quảng bác Tin tức linh thông Thân là trưởng quỹ Thái Bình Khách Sạn Đám người tống tài không thể nghi ngờ Là nhân tài kiệt xuất ban đêm trưởng sinh không có nóng lòng trở về ngựa sử đài Mà là cùng đám người tống tài Cùng chỗ ăn cơm tối Trong bữa tiệc Tiếp thu ý kiến trung nhân Đàm luận về việc Chỗ nào có thể bắt tới phi cầm Có thể trưởng người Cùng với nói về mấy vị Phật môn đại đức Am hiểu Phật Pháp thần thông Có thể hàng yêu trừ ma Đám người tống tài cung cấp một chút manh mối Bất quá Những đầu mối này phần lớn là tin đồn Tính chân thực còn chờ khảo chứng Sau bữa ăn Trường sinh một mình trở về Trên đường một mực suy nghĩ Những lời nói của đám người trước đó Căn cứ lời của Lầu Một Trưởng Quỹ Tống Phúc Ở Tây Nam Biên Thủy Mật Tông Chùa Triền Có sắp đặt Thiên Táng Đài Mật Tông cho rằng Thiên Táng Là phương thức mai táng Và bảo quản linh cữu thần thánh nhất Cái gọi là Thiên Táng Chính là đem thi thể đem đến Thiên Táng Đài Để cho một chút Loài chim ăn thịt Tiến hành mổ xẻ Tống Phúc từng nghe mọi người nói qua Có một chỗ Mật Tông Chùa Miếu Thiên Táng Có hai con cự thiếu Giang cánh có thể đạt tới hai trượng Chắc hẳn có thể mang người lên không Hoàng dã cầm thú Giã tính đều rất nặng Sau khi trưởng thành rất khó bị thuần phục Tốt nhất là bắt giữ khi còn bé Tự tay nuôi lớn Mà lúc này đã là đầu hạ thời tiết Chính là thời điểm Các loài chim nuôi chim non Muốn tìm kiếm bắt giữ Nhất định phải nắm chặt thời gian Nhưng trưởng sinh trong lòng Từ đầu đến cuối có chút khó chịu Bởi vì loại cự thiếu này là ăn thịt người chết, bắt đến cho đại đầu xung làm tọa kỵ giống như có chút không may mắn. Mà đổi thành một việc khác khiến cho trong lòng hắn rất là khó chịu. Lầu hai trưởng quỹ tống thọ đối với thiền tông có nhiều hiểu rõ. Biết được có mấy vị tiền chiều cao tăng am hiểu hàng yêu phục ma, cũng biết bọn họ năm đó viên tịch sau đó đều táng ở nơi nào. Nếu quả thật có ghi chép Phật Pháp thần thông bí tịch, rất có thể... Ngay ở trong Phật Tháp của mấy vị cao tăng kia Trước khi Phật giáo truyền tới Trung Thổ là không có Phật Tháp Tháp là Phật giáo truyền vào Trung Thổ sau đó mới xuất hiện Bàn sơ Phật Tháp chính là nơi trôn xương của các vị cao tăng Ngoài ra Tống Cát đọc đủ thứ thi thư Thông Cổ Bắc Kim Biết Phật Đà Xá Lợi có một bộ phận chảy vào Trung Thổ Xá Lợi Tử chính là Phật Môn Thánh Vật Có rất nhiều chỗ thần dị Hàn cũng biết mấy chỗ chùa miếu có khả năng giấu giếm xá lợi tử